Loại dược thảo này muốn đạt tới loại vô cùng chân quý cũng phải đến tuổi thọ 3.000 năm Nhưng ngoài giá trị chủ yếu dùng trị nội thương thì đối với tu luyện giả không hề có tác dụng trong tu luyện Đa phần những người đến linh hồn giai tu vi sẽ rất ít nhu cầu cần đến loại dược thảo này Sau khi mọi người thu lại vật phẩm yêu cầu băng Hoàng lần thứ hai mở miệng nói Lúc này hẳn là các vị cũng đoán được mục đích tụ hội Tu luyện giới Đại Hà Quốc đang trăm phương ngàn kế muốn thôn phệ giới ta. Nếu như chúng ta tiếp tục nhường nhịn, cuối cùng chỉ có thể đem toàn bộ Nam Xuyên giới dâng vào tay giặc, mà lúc đó các vị cũng sẽ bị yêu nhân Đại Hạ lần lượt đánh bại. Bởi vậy ngay từ lúc này chúng ta hãy cho họ một kích thật nặng, để cho bọn họ kiến thức một chút uy lực của tu luyện giới Nam Xuyên chúng ta. Hiện tại ta mong muốn các vị có thể lẻn vào Đại Hà Quốc sau đó tập kích những nơi quan trọng của đối phương. Hừ, mấy minh chủ các ngươi sao không đi? Lại để chúng ta đi chịu chết hay sao? Thất tuyệt phu nhân hừ lạnh một tiếng nói. Mấy người còn lại cũng hiện vẻ không nhịn được phát tác. Hiển nhiên không ai muốn đem thân mình vào hiểm cảnh. Ba vị minh chủ sớm đã có sự liệu, trên mặt không nhiều biến hóa. băng Hoàng nói tiếp. Mấy minh chủ chúng ta sẽ tại tiền tuyến chỉ huy càng muốn cho yêu nhân đại hạ thấy được chúng ta. Nếu là mấy vị minh chủ chúng ta thất tung tự nhiên sẽ khiến cho yêu nhân đại hạ nghi ngờ. Các vị tại giới ta hành tung luôn bất định. Nếu có thiếu các vị yêu nhân đại hạ cũng không có tâm chú ý. Vì vậy các vị tiến vào mới là lựa chọn hợp lý nhất rồi thừa cơ thần không biết quỷ không hay đánh cho đối phương một kích không kịp trở tay. Nói đơn giản. Hướng mẫu nguyện thay các vị chính diện đối chiến cùng yêu nhân đại hạ, nhiệm vụ lèn vào đại hạ quan trọng như vậy hãy nhường cho các vị cao nhân đi thôi. Ngốc thứ lão ma thẳng thắn biểu đạt tâm ý, lục dương chân nhân nói tiếp, các vị đều là người tu luyện có thành quả, tại Nam Xuyên giới tuy nói tu luyện giả nhiều vô số nhưng chân chính nắm được tài nguyên đều là những người như các vị. Đại hạ xâm phạm giới ta lần này mục tiêu chính là tiêu diệt những tu luyện giả từ linh hồn dai trở lên Đại hạ một ngày xâm nhập tiến vào thì các vị sẽ một ngày sống trong hiểm cảnh Chỉ sợ ngay cả tính mệnh bản thân cũng khó giữ được a Thiếu phụ sinh đẹp trước đôi mắt đẹp Như có thâm ý nói Tiểu nữ tử bất quá chỉ là nguyên lão một phái Đến lúc đó cùng lắm thì bỏ nhà tha hương Chân chính là mấy vị minh chủ tiến thoái lưỡng nan a Lời này nói ra làm cho ba vị minh chủ hơi biến đổi sắc mặt. Cái này tự nhiên là nói đến đúng điểm trọng yếu rồi. Kỳ thực nam xuyên giới gặp nguy đầu tiên sẽ là mấy người trên đỉnh kim tự tháp bọn họ. Đối với những tu luyện giả khác mà nói coi như chỉ là vấn đề thay đổi nơi mình phụ thuộc mà thôi. Đã là tu luyện giả trong một tu luyện giới cũng như là người dân của một quốc gia. Khi quốc gia bị xâm lấn con dân đều có thể hàng. Duy nhất chỉ có quân vương là không thể, nếu đã là như vậy thì chỉ có một kết cục là bị giam lỏng hay là bị giết. Tại tu luyện giới căn bản không có trường hợp giam lỏng như vừa nói mà chỉ có một con đường chết mà thôi. Bởi vì tu luyện giả địa vương giai hàng năm đều tiêu hao một lượng tài nguyên rất khổng lồ, tự nhiên những tên thượng vị giả tu luyện giới đối phương sẽ không để người khác chia chén canh của mình. Ba vị minh chủ liếc mắt nhìn nhau tựa hồ đang giao lưu bàn bạc gì đó, lập tức băng hoàng nói. Các vị có thể lo lắng như vậy cũng là bình thường, tạm thời cứ bỏ qua những đạo lý lớn kia không nói. Chỉ cần các vị nguyện ý lẻn vào đại hạ tập kích hậu phương thì khả năng tự mình đề ra nguyện vọng. Ta cùng sáu vị minh chủ sẽ tận lực thỏa mãn các vị. Pháp Bảo, Đan Dược, Khoáng Thạch Chân Quý, Linh Dược đã qua 3.000 năm tuổi. Các vị nghĩ muốn cái gì đều có thể đưa ra không có bất luận điều gì hạn chế. Lời này vừa nói ra, biểu tình tám người vẫn bảo trì bài xích có chút biến hóa, về điều kiện ban đầu. Cái này tuyệt đối là áo trời không biết vá Sáu vị minh chủ đều là tu luyện giả địa vương giai, tu vi kém cỏi nhất cũng là địa vương dai trung kỳ. Đạt tới loại cấp độ như bọn họ, tài bảo trên người dĩ nhiên không thể ít. Tùy tiện xuất ra điều kiện đều có thể hù chết người. Tất cả 8 người nơi đây đều có tu vi linh hồn giai trung hậu kỳ cùng địa vương giai sơ kỳ. Tới trình độ cấp bậc này muốn tăng lên một điểm tu vi đều là thiên nan vạn khổ. Mà tài vật trên thế gian vốn ít ỏi nào có được phong phú. Độ khó khi tìm kiếm được tài bảo đã đến cực hạn thậm chí có thể nói là không thể tìm được nữa. Bởi vậy làm chậm tiến bộ tu luyện của rất nhiều người. Vốn căn bản không có ý định tham gia, lúc này sắc mặt lâm khiếu đừng và tâm ý đã có chút rung động buông lỏng, dù sao điều kiện thực sự quá mê hoặc rồi. Chuyện được phát tại trang web audio mới .com Chương 388, thần lộ tiên tử với lượng lớn mê hoặc như vậy ai có thể không động tâm, ngoại trừ lâm khiếu đừng ra những người còn lại đều hiện rõ vẻ động tâm trên mặt. Các vị nghĩ muốn điều gì có thể nêu ra? chỉ cần ta có thể dĩ nhiên không cất giấu làm phụ lòng mọi người bất quá cũng phải cảnh báo trước nếu như điều kiện đã được đáp ứng mà lại không muốn xuất lực vậy người đó chính là tử địch của nam xuyên giới coi như phản đồ cần xử trí hy vọng các vị rõ ràng cho băng hoàng vừa hòa hoãn nhưng vẫn cường ngạnh nói tám người nghe xong sắc mặt cũng có chút biến đổi Nội tâm còn đang giải rủa phân tranh Nếu lẻn vào Đại Hà Quốc Nguy cơ trùng trùng nhưng lại có thể có được Vật phẩm mình mơ ước đã lâu Cái này cũng có thể coi là thiên đại kỳ ngộ Nhưng mà tiến vào Đại Hà Còn có thể toàn thân trở ra hay không Thì không ai có thể biết Vẫn có câu nguy hiểm càng nhiều Thì hồi báo càng lớn sáu vị minh chủ hiển nhiên Đang dành cho 8 người Một nan đề khó có thể lựa chọn Lão Hủ đã sớm là một bộ xương già Cho dù có thượng phẩm tăng nguyên đan phụ trợ sợ là cũng không có nhiều tác dụng nên sẽ không góp vui. Mong ba vị minh chủ thứ lỗi. Một lão giả vóc người lực lưỡng mở miệng nói đầu tiên. băng hoàng gật đầu nói. Mi huynh xin tự nhiên. Lão giả vạm vỡ kia cũng không nói thêm điều gì liền xoay người một cái. Bước tới cửa gian phòng rồi rời đi. Mê hoặc thật lớn như vậy nhưng vẫn có người lựa chọn rút lui không khỏi làm cho bảy người còn lại càng thêm do dự Ba vị minh chủ cũng không vội và thúc giục Lẳng lặng chờ mấy người còn lại có câu trả lời thuyết phục Ước chừng thời gian chén trà nhỏ lại có một người tuyển chọn rời khỏi Còn lại 6 người ngồi ngay ngắn kia biểu tình không có nhiều biến hóa Lại đợi trong chốc lát Băng hoàng mở miệng dò hỏi Còn có người nào lựa chọn rời khỏi Một gã hán tử trung niên mặc vỏ phục màu vàng trong sáu người đứng dậy nói Tại hạ muốn một con thực long sử dụng làm tòa kỵ Không biết ba vị minh chủ có thể thỏa mãn nguyện vọng này Ba người băng hoàng, thái âm thiên quân cùng lục dương chân nhân nhìn nhau Cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có người đưa ra yêu cầu như vậy Cho dù không phải tận lực làm khó dễ Chỉ sợ cũng là dành cho chính mình một cái lý do rút lui thật chính đáng Trong mắt băng hoàng hiện lên một tia khinh thường nói, thực long chính là thượng giới thần thu, trong hạ giới sao có thể thấy được, Lý huynh, nguyện vọng này sợ là chỉ khi phi thăng thượng giới mới có thể thực hiện. Trung niên nhân họ Lý tiếc nối lắc đầu nói, vậy thì Lý mẫu chỉ có thể không tham dự việc này mà thôi, xin cứ tự nhiên, băng hoàng không có chút ý lưu người. Tám người mời tới đều là chỉ dưới thập đại cao thủ, mấy vị minh chủ đã nghĩ đến những điều kiên tốt nhất, thế nhưng muốn lợi dụng những người này không phải việc dễ, mỗi người ai chẳng phải loại thành tinh. Bởi vậy lúc ba vị minh chủ đến đây bàn bạc, trong lòng cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, không hề bắt buộc. Trước sau có ba người rời đi, nói đến cũng khéo, cả ba người kia đều là võ tu, còn lại năm người đều là đạo tông nhất phái. toàn bộ năm người ngồi tại đây đều không nói một lời biểu tình mặt ngoài xem ra không biến hóa nhưng nội tâm lại đang cuộn trào mãnh liệt hẳn là giữa hai lựa chọn đi hay không mà phân vân không quyết định mà trong lòng ba vị minh chủ cũng biết năm người này đã là nhân số tối thiểu để xâm nhập hậu phương đại hạ nếu là không đủ năm người sợ là kế hoạch tập kích có khả năng thật lớn phải rời lại sau này Trong lòng băng hoàng biết không thể đợi thêm được nữa Liếc mắt nhìn thất tuyệt phu nhân đang ngồi đây nói Phu nhân có yêu cầu gì có thể nói ra à Hai mắt thất tuyệt phu nhân vừa mở Sắc mặt vẫn như lúc trước vô cùng lạnh lùng nhưng không hề nói năng lỗ mãng Nhìn băng hoàng hơi có chút do dự Đúng lúc này một đảo truyền âm phát ra Nghe xong truyền âm thất tuyệt phu nhân nao nao sau đó liền đứng dậy cùng băng hoàng đi vào một gian phòng sát bách đợi cho băng hoàng cùng thất tuyệt phu nhân vừa ra khỏi cửa thái âm thiên quân vẫn chưa hề mở miệng trầm giọng nói hướng huynh phương huynh ta có đôi lời muốn cùng hai người nói chuyện mời đi theo ta giao tình ngốc thứ lão ma hướng khôi sơn và thái âm thiên quân không giống nhau nếu không phải người thứ nhất rời đi là lão giả lực lượng kia Cực uyên lão ma phương ngạc mặc dù cùng với thái âm thiên quân gặp gỡ không sâu nhưng người ta thân là minh chủ ma tông thập quốc minh, hắn là nguyên lão quỷ uyên môn nên vẫn phải có chút để tình. Ngốc thứ lão ma tử hồ sớm đoán được thái âm thiên quân sẽ có cử động này, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, cực uyên lão ma không chuẩn bị tâm lý, do dự một hồi rồi mới đi theo ra ngoài, mơ hồ đối với thái âm thiên quân có chút kính nể, kể từ đó. Trong gian phòng chỉ còn lại có lâm khiếu đường, thiếu phụ xinh đẹp cùng lục dương chân nhân, thiếu phụ xinh đẹp từ lúc tiến đến bắt đầu liếc mắt quan sát lâm khiếu đường, khuôn mặt của nàng càng phát ra phong tình vạn chủng mỹ hoặc vô cùng. Nếu là lâm khiếu đường chỉ liếc mắt một cái, thiếu phụ càng không hề che giấu quyến rũ cười, dụng ý đó không cần nói ra hẳn ai cũng biết. Sắc mặt lâm khiếu đường bình tĩnh thong dong. Dường như không bị mỹ công ảnh hưởng chút nào. Dẫu có nhìn lại cũng chỉ là quan sát một chút mà thôi chứ không hề có ý tứ khác. Vị tiểu ca trông rất lạ mặt này. Không biết tôn sư là vị minh chủ nào. Thiếu phụ sinh đẹp rốt cuộc nhìn không được mở miệng hỏi. Thanh âm vẫn quyến rũ động lòng như trước. Lâm khiếu đừng hơi hít mắt rồi mới chậm rãi mở ra. Đang muốn mở miệng nói thì lục dương chân nhân đã cười nói trước. Thần lộ tiên tử. mị này chính là Lâm Khiếu Đường Nguyên lão, đệ tam Nguyên lão Thiên Hà Tông đang danh chấn nam xuyên giới chúng ta, tiên tử hãy là thu hồi mỹ công đi thôi, với tiểu thủ đoạn này đối với Lâm đạo hữu chắc chắn là vô dụng a. A, miệng anh hồng nhỏ nhắn thần lộ tiên tử hé lên một hình tròn nhỏ nhắn khả ái, đôi mắt đẹp lại càng mở lớn vài phần, với từng tia sung bái nhìn Lâm Khiếu Đường nói, nguyên lai like là Lâm tiểu ca gần đây hai lần đẩy lui cao thủ đại hạ. vai danh một cõi thiếp thân lúc trước không biết nếu có điều thất lễ mong được thông cảm nhiều hơn tuy rằng trong lời nói của thần lộ tiên tử mang ý xấu hổ nhưng thực tế ngữ khí vẫn như cũ mang theo thanh âm mềm mại du dương tựa hồ thêm vài phần ý vị cũng không biết nói ý thật hay giả nếu là người bình thường nghe thấy tất nhiên sẽ toàn thân ngây dại ý thức trầm luân Lâm khiếu đừng âm thầm cười, những hồ ly tinh gây họa nhân gian đúng là không ít a ngay cả thần lộ tiên tử có tu vi đã đến bực này cũng như vậy, đúng là nữ nhân trời sinh yêu thế gây họa nhân gian. Không dám, không dám, Lâm mộ chỉ là ngu tu mà thôi, đứng trước mặt thần lộ tiên tử chỉ như ánh sao so với mặt trăng, khác biệt quá xa. Lâm khiếu đừng khen tặng, nhưng trong lòng cũng thầm nhắc nhở chính mình phải đề phòng họa nữ nhân. Nếu không nhiều lúc không chú ý liền dễ dàng bị Mỹ công kích động dụ hoặc Vì vậy trên người toát ra một cố tà khí Chỉ sợ cần phải luyện một loại công pháp cổ quái mới lạ Nếu không sợ là tinh thần rất có khả năng bị Mỹ công dẫn dụ a Thần lộ tiên tử bỗng nhiên che miệng cười nhẹ thành tiếng rồi nói Lâm tiểu ca, lẽ nào ta lại rất đáng sợ hay sao Vì sao ánh mắt của ngươi luôn luôn né tránh ta vậy Dung mạo của thần lộ tiên tử như thiên tiên. Đôi mắt tục của lâm Mõ lo lắng lắng không sạch sẽ đến tiên tử nên tận lực tránh ra. Lâm khiếu đừng khiêm tốn nói. Kỳ thực lâm khiếu đừng cũng không phải là né tránh. Mà hai mắt thần lộ tiên tử luôn bắn ra hai đạo quang mang như một loại bí pháp thăm dò. Loại bí pháp này tuy rằng lợi hại nhưng lâm khiếu đừng không phải là không có cách chống lại. Bất quá lâm khiếu đừng cũng không muốn bại lộ thực lực của chính mình. Coi như nguyên thức thâm hậu bản thân không muốn lộ ra cho người khác biết. Lại tiếng cười khẽ, ánh mắt thần lộ tiên tử lóe ra nói. Lâm tiểu ca cứ nói như vậy. Bản tiên tử rất nhanh bị ngươi nói cho say à. Lục dương chân nhân bên cạnh cũng cố ý cho hai người trò chuyện một phen. Hắn biết rõ tính cách thần lộ tiên tử. Suy đoán nàng đối với vị đệ tam nguyên lão này phát sinh hứng thú, Chắc chắn sẽ làm ra cử chỉ khiêu khích. Song Phương một khi đã muốn thủ đấu, Lục Dương chân Nhân làm sao mà không nhìn ra thực lực đôi bên sâu cạn như thế nào? Bất quá Lục Dương chân Nhân thế nào cũng không nghĩ tới vị đệ tam nguyên lão dĩ nhiên tỏ ra một bộ dáng yếu kém nên không khỏi cảm thấy thất vọng. Đánh giá trong lòng đối với vị đệ tam nguyên lão này lại giảm đi vài phần, nghe đồn trung quy vẫn chỉ là nghe đồn, dù sao đi nữa vẫn có vài phần khuyết đại trong đó. Thần đạo hữu nghe nói mấy năm nay vẫn đều đang tìm thiên băng nghĩ chẳng biết đã tìm được hay chưa. Lục Dương chân nhân thấy mãi không thành việc liền không hề lãng phí thời gian mở miệng hỏi. Chuyện được phát tại trang web audio mới mới.com Chương 389, cửu thiên huyền băng nghĩ cùng bí huyền tinh tài bảo cấp độ này nào có dễ dàng tìm được như vậy. Tiếp thân đã tìm kiếm không dưới 10 năm nhưng muốn thu hoạch được chỉ sợ đời này vô duyên. Thần lộ tiên tử dịu dàng thở dài nói. Lão Phu 7 năm trước tại nơi cực nam là đỉnh vạn trưởng phong may mắn thu được 5 quả trứng thiên băng nghị. Không biết thần đạo hữu có hứng thú hay không? Nếu như là có cứ nói. Lão Phu có thể đem 5 quả trứng kia giao toàn bộ cho thần đạo hữu. Lục Dương chân Nhân nói. Mắt phương thần lộ tiên tử chợt lóe quang mang Nhưng trong nháy mắt lại lờ mờ xuống Khẽ vút chắn nói Đa tả chân nhân có ý tốt Thiếp thân muốn chính là thiên băng nghĩ Nhưng mà loại này muốn ấp trứng ra được cần điều kiện cực kỳ hà khắc Muốn thành ấu thể lại phải trông chờ vào tạo hóa Nếu may mắn có thể nuôi nấng trong 10 năm Thì thành thục sợ là mất đến trăm năm thậm chí là lâu hơn Thiếp thân đi đâu để tìm được kỳ dược giúp tăng trưởng nhanh đây Xem giá thiếp thân như vậy thật không nuôi nổi Lâm khiếu đừng ngồi trên ghế thái sư nhắm mắt dưỡng thần Nghe được hai người đàm luận về thiên băng nghị có chút hiếu kỳ Loại dị thú này cùng với cực băng hàn thiền lần trước mình gặp tại tù ma cốc Chính là hai loại đại băng hệ vương thù Trên yêu thú bảng bài danh trước 20A Ha ha, Lục Dương chân nhân mỉm cười nói Thần đạo Hữu không cần lo lắng Lão Phu tìm được là loại thiên băng nghỉ cực phẩm, chính là trứng của cửu thiên huyền bằng nghỉ, điều kiện ấp trứng cũng không có gì hà khắc, chỉ cần để trong tầng băng đã ngàn năm tuổi lập tức có thể thành, khi Lão Phu gặp được thì chúng cũng đã sắp đến kỳ thành thục nên đã hạ thêm một đảo phong. Ấn, chỉ cần ấp thêm 3 tháng thời gian liền có thể phá trứng thoát ra. Cửu thiên huyền băng nghĩ nếu so với ấu trùng thiên bằng nghĩ bình thường sợ là manh hơn vài phần. Khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp của thần lộ tiên tử vẫn lần đầu tiên hiện một tia kinh sắc, lại còn có chút không mấy tin tưởng. Lục dương chân nhân xuất ra năm quả trứng trong suốt, tất cả còn đang trong trạng thái trứng hiện lên trong lòng bàn tay nói. Nếu thần đạo hữu lo lắng, có thể dùng nguyên thức kiểm tra một phen, nhìn thử xem trong trứng này hàm lượng băng khí có đạt tiêu chuẩn hay không. Thần Lộ Tiên Tử thấy được số trứng này, trong nháy mắt thân thể mềm mại hơi chấn động, đã nhiều năm như vậy tìm kiếm gì thú đối với đặc điểm nhận định đều rõ như lòng bàn tay, chỉ dùng mắt thường quan sát đã có thể nhìn ra được chỗ khác biệt. Xoay quanh quả trứng là cực độ hàn băng khí, nếu không phải Lục Dương chân nhân đã dùng nguyên lực hạ phong. Hắn bao vây lại Chỉ sở phương viên trăm trưởng xung quanh nhất thời sẽ rơi vào cảnh đóng băng tuyết rơi. Vật phẩm chân quý như vậy, chân nhân có thật đem tặng cho thiếp thân. Thần lộ tiên tử đã không còn vẻ phong trần yêu mị như trước mà chính sắc hỏi. Đương nhiên là thật. Lục dương chân nhân cực kỳ khẳng định, dừng một chút lại nói tiếp. Bất quá nhận lấy vật ấy, thần đạo Hữu hẳn là biết phải làm gì rồi. Lão Phu sẽ không nói lại lần nữa, 9 ngày sau hẹn gặp tại chân núi Vu Đà Loa Bắc Sơn là được. Thần lộ tiên tử dường như không chút lo lắng, vung tay lên liền đem năm quả trứng thu vào trong túi. Lục dương chân nhân cũng không hề ngăn cản, đạt được vật phẩm mong đợi từ lâu, thần lộ tiên tử không hề che giấu vẻ hưng phấn trong lòng. Thầm nghĩ phải hào hào nghiên cứu thật kỹ năm quả trứng này nên cũng không hề nói lời nào nữa. Về phần lâm khiếu đừng đã bị nàng quên mất. Với biểu hiên vô cùng nhược thế trước đó, vị trí của hắn trong mắt thần lộ tiên tử hạ thấp không ít. Tự nhiên là mất đi hứng thù. Đa tả chân nhân ban tặng. Chín ngày sau thiếp thân chắc chắn tới trước đà lược sơn. Nếu không còn chuyện quan trọng nào khác. Thiếp thân xin cáo từ. Thần lộ tiên tử vội vã nói. Ha ha, lão phu phải cảm tạ thần đạo Hữu mới đúng, có thể được thần đạo Hữu cùng Vân Hải băng tâm quyết tương trợ, tập kích đại hà yêu nhân lần này nhất định thắng lợi, thần đạo Hữu xin cứ tự tiện. Lục Dương chân nhân cười nói, thần lộ tiên tử đi rồi, Lục Dương chân nhân mới chậm rãi hướng lâm khiếu đường, đối với người có nên dùng đến hay không, trong lòng vẫn còn không quá xác định được. Lục Dương chân nhân nhiều lần thăm dò người này. Phát hiện tu vi người này bất quá cũng chỉ là linh hồn giai hậu kỳ, trong đám người hôm nay so ra là tốt yếu, xem ra những tin đồn về người này cũng không được xác thực cho lắm. Sự tích về lâm khiếu đường mấy ngày này truyền khắp Nam xuyên giới, danh chấn tứ phương xác thực là không sai, nhưng trong mắt cỡ nhân vật phong vân như lục dương chân nhân bất quá cũng chỉ là nhân tài mới nổi mà thôi. Cho dù tin đồn kia có lớn đến bao nhiêu nhưng trong mắt mấy người này chỉ đáng giá trị tham khảo chứ không thể tin tưởng hoàn toàn. Nếu nói người này còn có cái gì để khiến cho Lục Dương chân nhân chú ý cũng chỉ là tuổi đời quá trẻ. Có thể với tuổi tác này đạt được tu vi linh hồn ra hậu kỳ nào có mấy ai. Nói ra cũng xứng một đời kỳ nhân. Lúc này cũng không còn người khác để tuyển chọn. Người này nếu đã không rời đi chỉ sợ là có tâm cầu vật. Lục Dương chân nhân đang tự đánh giá như vậy rồi mở miệng nói Không biết Lâm Đạo Hữu có yêu cầu vật gì Nếu Lão Phu có thể chắc chắn sẽ lấy ra tặng Lâm Đạo Hữu Lâm khiếu đừng đối với bí huyền kim Tâm truy cầu so với thần lộ tiên tử truy cầu thiên băng Nghĩ sợ rằng chỉ có hơn chứ không kém Tử kim thương không thể thành thương trận Mà Lâm khiếu đừng hiện nay sở hữu công pháp bí bảo lớn nhất thích hợp thương trận Nếu có thể tạo thành trận hình thì chiến lực của Lâm Khiếu Dường sẽ được đề cao thật lớn Đến lúc đó cùng với tham thị thú nhất định sẽ trở thành cặp sát thủ đồng hành Lâm Khiếu Đường cũng không rông dài Nói thẳng, Lâm Mũ vẫn đang tìm kiếm đủ lượng bí huyền kim để luyện chế pháp khí Không biết chân nhân có thể có Bởi trước đó Lâm Khiếu Đường chỉ cần một gốc huyết linh chi là đinh giá thấp nhất trong số 8 người Lục Dương Trân còn cho rằng lâm khiếu đường từng trải còn thấp, không có gì kiến thức. Cũng không nghĩ tới vừa mới mở miệng một cái đã kêu bí huyền kim, nguyên quáng đỉnh cấp như vậy phải nói còn hy hữu hơn cả kiểu thiên huyền băng nghỉ chứ không hề kém chút nào. Sắc mặt Lục Dương Trân nhân không khỏi có chút do dự, thần lộ tiên từ tốt xấu cũng có giá trị riêng của mình, một thân vạn hải băng tâm quyết chính là thánh giai đạo pháp lợi hại vô cùng. Vị thanh niên trước mắt này nhìn qua cũng không có chỗ đặc biệt, nếu đem tặng vật quý trọng như vậy có hay không quá đáng đây, Lục Dương chân nhân lại có chút đắn đo không xác định được. Lâm khiếu đừng nhìn thấy trong mắt Lục Dương chân nhân hơi nhóng lên vẻ do dự, trong lòng có chút lé lên, liền nghĩ bí huyền kim rất khó tìm, cho dù một hai cân nữa đã là cực kỳ chân quý. Chân nhân nếu có Lâm mũ nguyện lấy ra một ít vật phẩm tiến hành trao đổi. Đương nhiên chân nhân không cần suy nghĩ nhiều, dù sao lâm mổ cũng chấp nhận đi đại hạ một chuyến. Lục dương chân nhân vừa nghe lời này có chút hiếu kỳ hỏi. a lâm đạo Hữu nguyên lấy vật gì tiến hành trao đổi. Lâm khiếu đừng cũng không nói nhiều, động tay một cái. Từ trong giới chỉ chữ vật đã lấy ra một khối tinh thể to bằng hai nắm tay trong suốt cùng hai hộp gấm. Dung tinh, lục dương chân nhân hơi kinh hãi. vật ấy thực sự bất phàm, tuy là so ra kém hơn bí huyền kim về độ chân quý nhưng tính thực dụng lại vượt qua nhiều. Bí huyền kim tuy là thứ tốt nhưng rất khó tìm được, cho dù là tốn hết tâm tư cũng khó cầu được một ít. Bên cạnh đó luyện chế pháp bảo cũng khó vô cùng, vì để thu thập được đủ lượng bí huyền kim hầu như là một chuyện không có khả năng hoàn thành. Bởi vậy tại tu luyện giới vật ấy thông thường sẽ được gác lại một bên. Dung tinh lại không giống như vậy, hầu như mọi pháp bảo đều có thể thêm vào, cũng có thể tăng thêm uy lực pháp bảo trên diện rộng Vật ấy, bí huyền kim, tuy có giá trên thị trường nhưng tại rất nhiều tình huống bán đấu giá, giá cả lại thấp đi vài phần Pháp bảo của lục dương chân nhân chính là lục dương luân hồi kiếm mươi 24 thanh, mấy trăm năm qua không ngừng thăng cấp luyện hóa Đối với dung tinh có nhu cầu cực kỳ khổng lồ Đối với khối dung tinh bằng hai nắm tay kia cũng đã ngoài ba cân Đủ để cho hai mươi tư thanh lục dương luân hồi kiếm lại thêm một lần nữa luyện hóa thăng cấp Trong lòng lục dương chân nhân phóng tia kỳ dĩ nhưng nét mặt lại không hề có chút biến hóa Nhìn hai hộp gấm có gắn kết trận phong Vẫn nho nhỏ hỏi Lão phu vụng về Không biết trong hai hộp gấm này có vật gì vậy Lâm Mũ nghe nói chân nhân tu luyện luân hồi quyết kinh thiên chấn địa, uy lực vô cùng, Lâm Mũ vô tình được biết, bất quá cũng đã nghe qua pháp quyết này chính là trí Chí dương công pháp hỏa hệ, bởi vậy trong lòng mới phỏng đoán chân nhân có thể cần một ít đan dược hòa hệ, hai hộp gấm này đều là thượng phẩm hòa đan, chân nhân hẳn là có thể dùng. Lâm Khiếu đừng giới thiệu mà nói, a, không biết là hỏa đan dạng gì đây? Lục Dương chân nhân lơ đáng nhìn thoáng qua lâm khiếu đường, ý niệm bài xích đối người này vừa mới hiển hiện đã nhanh chóng thu hồi. Chuẩn xác mà nói là thượng phẩm đỉnh cấp hòa độc đan, nếu là giải trừ phong. Ấn kết trận trên hai hộp gấm, chỉ riêng dược lực cường đại của đan dược phóng ra liền có thể làm cho tu luyện giả đại sư dai không dám tới gần, thậm chí có thể chịu nội thương. Bất quá tới bực tu vi như chân nhân lâm mộ cho rằng hẳn là không có gì sợ hãi độc nguyên kia. Lâm khiếu đừng thản nhiên trả lời. Có thể mở ra để lão phu đánh giá. Lục dương chân nhân như đã không nhịn được kiềm chế hỏi. Lâm khiếu đừng đang có ý này. Mặc niệm khẩu quyết. Ngón tay bắn ra. Phong. Ấn trên hộp gấm lập tức được giả trừ. Trong khoảnh khắc toàn bộ gian phòng bị một cố độc hỏa lực bao vây Tám kiện ghế bành trong phòng cũng tự nhiên bốc cháy biến thành cho tàn Lục dương chân nhân vội vã phóng ra một chút nguyên lực bảo hộ bốn vách gian phòng Nếu không phải vậy định thiên các sợ là muốn hỏa hoạn rồi Độc đan thật là lợi hại Xuất xứ tại phương nào Lục dương chân nhân kinh ngạc nói Hắn đã từ rất lâu rồi không gặp qua đan dược lợi hại như vậy Tại ấn tượng trong lòng hắn Có thể luyện chế ra đan dược cấp độ này, toàn bộ nam xuyên giới cũng sở tìm không ra người nào lâm mộ đương nhiên chỉ là ngẫu nhiên thu được, cũng không biết xuất xứ từ phương nào, lấy được vật này cũng chỉ là nhấc tay từ một tiểu gia tộc, chắc hẳn là do một vị luyện dược sư cao minh nào đó đã khuất lưu lại. Lâm khiếu đừng thuận miệng nói nhưng vẫn có thật giả trong đó, độc đan này chính là tại phế dược phòng sau núi Lâm gia ngày trước đoạt được, tổng cộng có 6 viên. Chính mình khi tu luyện đã dùng đến hai viên, hiện chỉ còn lại có bốn viên mà thôi. Lục Dương chân nhân khẽ gật đầu, đối với xuất xứ đan dược cũng không quan tâm nhiều lắm, đôi tay điểm một cái. Phóng đạo cấm chế lần thứ hai trên hộp gấm, độc hỏa lực bốn phía đột nhiên biến mất. Lục Dương chân nhân khẽ cười nói, ha ha, lâm đạo hiểu xuất thủ bất phàm, ba dạng vật phẩm đều là loại chân quý Đã như vậy lão phu liền lấy ra toàn bộ bí huyền kim mà mấy năm nay thu thập được. Nói rồi trong tay lục dương chân nhân đã xuất hiện vài khối lớn hình dạng không giống nhau. Chính là mấy khối khoáng thạch bí huyền kim. Lâm khiếu đừng nghĩ trong túi lục dương chân nhân vẫn còn có bí huyền kim. Nhưng khi thấy lục dương chân nhân lấy ra số lượng trước mắt, lông mày không khỏi khẽ động nhíu lại. Chỗ này so với dung tinh có vẻ ít hơn một chút. Với số lượng như thế này cũng chỉ có thể luyện chế ra một nửa cây tử kim thương mà thôi, quá ít đi. Sắc mặt lục dương chân nhân cũng có chút xấu hổ, biết rằng số lượng xác thực hơi thiếu một ít tùy tiện nói. Lâm Đạo Hiểu an tâm, số lượng mà Lão Phu có tuy có ít một chút nhưng trên tay mấy vị minh chủ khác cũng đều có ít nhiều. Đợi Lão Phu đòi bọn họ sẽ trao đổi với Lâm Đạo Hiểu. Lâm khiếu đừng không khách khí nói. Đã làm phiền chân nhân rồi. Lục dương chân nhân lập tức đi ra cửa. Lâm khiếu đừng chậm rãi nhắm mắt tĩnh toa chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi một lúc lâu. Bí huyền kim chính là nguyên quáng đỉnh cấp nên không thể dễ dàng muốn nói có là có. Nghĩ đến lục dương chân nhân chắc chắn sẽ phải cùng mấy vị minh chủ kia thuyết phục một phen mới có thể thu được kết quả. Việc mình bình tĩnh chờ đợi là không thể tránh khỏi. Nhưng mà ngay lúc lâm khiếu đừng muốn tĩnh tọa Lục Dương Trân Nhân đã quay trở về, trên bộ mặt già nua như ẩn hiện vài tia cười mỉm. Lục Dương Trân Nhân liền đi tới trước mặt Lâm khiếu đường, vung tay lên, mấy khối tử kim thạch hình dạng không giống nhau liền rơi lả tả xuống mặt bàn. Lâm đạo Hữu, không biết số lượng này đã đủ hay chưa? Chuyện được phát tại trang web mới.com chương 390, 9 ngày hạn định trên mặt bàn là 6 khối không tử kim thạch không giống nhau, làm cho Lâm Khiếu Đường rất kinh ngạc chính là chỉ một chút thời gian như vậy mà Lục Dương chân nhân đã có thể từ trên tay mấy vị minh chủ lấy được bí huyền kim. Như vậy xem ra mấy vị minh chủ với việc tập kích đại hạ lần này rất coi trọng. Lâm Khiếu Đường không đổi sắc, dò xét qua một lượt, biết được 6 khối tử kim thạch kia đều là thực. Khối lớn nhất cũng to bằng hai đầu người, còn nhỏ nhất cũng bằng hai nắm tay, tổng cộng lại cũng tầm 50 cân. Mật độ bí huyền kim không lớn, bởi vậy có thể có trọng lượng như vậy đã là rất nhiều rồi. Tuy rằng 6 khối tử kim thạch này có độ tinh khiết không cao nhưng so với lần trước tinh luyện được số bí huyền kim từ chiếc cổ giáp cũng không kém là bao. Toàn bộ bí luyện kim trong tay 6 người mạnh nhất nam xuyên giới tập hợp tại đây cũng chỉ có bấy nhiêu nên có thể thấy được vật phẩm này hy hữu đến độ gần như tuyệt tích. Lâm khiếu đường hiện tại đã đánh giá dung tinh cao thêm vài phần. Lúc trước miễn cưỡng có thể luyện chế được 5 cây, hơn nữa chính mình hiện có 5 cây. Trong đó có một cây mang theo tiểu lan về thiên hà tông, tổng cộng là 10 cây tử kim thương, hoàn toàn không đủ để hình thành trận hình thương trận. Bất quá nếu là đem thân thương thu nhỏ lại một ít để luyện chế có thể tăng số lượng thêm không ít. Lúc này lâm khiếu đừng trong tâm ngẫm nghĩ, xác nhận không có lầm lẫn, nói, những tử kim thạch này có độ tinh khiết không cao bất quá cũng miễn cưỡng dùng được. Lâm khiếu đừng nói xong, trên tay cầm dung tinh và hai hộp gấm đưa cho lục dương chân nhân, còn chính mình thì đưa tay một cái thu sáu khối tử kim thạch trên mặt bàn vào trong túi. Thần sắc lục dương chân nhân vui mừng, hiển nhiên với ba vật phẩm kia cực kỳ thỏa mãn, tới cấp độ như hắn, muốn thu được một kiện bảo bối vừa ý là một chuyện cực kỳ khó khăn, lúc này một lúc lại được ba kiện bảo vật sao lại không vui cho được. Chín ngày sau, mong rằng lâm đạo hữu đến đúng giờ hẹn ước, lục dương chân nhân dùng thái độ ôn hòa nhắc nhở nói, lâm khiếu đừng gật đầu nói, chân nhân yên tâm, lâm mũ nhất định đúng hẹn. Hiện tại xin cáo từ trước, lục dương chân nhân đã hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên không giữ người. Lâm khiếu đừng hóa thành quang mang màu xanh hướng lên trời bay đi. Tại trong hai căn phòng khác, thất tuyệt phu nhân từ trong tay băng hoàng lấy đi ba, anh ma nguyên quả đã có 5.000 năm tuổi. Ngốc thứ lão ma và cực uyên lão ma tại Thái âm Thiên Quân cũng đã nhận được vật phẩm chính mình yêu cầu. Ngốc Thứ Lão Ma nhận được vật phẩm là một thanh phệ hồn đao, mà cực uyên Lão Ma cũng đạt được 8 cân thiên tinh nguyên quáng tinh khiết. 5 người theo như nhu cầu tiếp nhận việc tập kích Đại hạ ước định 9 ngày sau tại biên cảnh Đại Hà Quốc, tập hợp chân núi Đà Bảo Sơn. 6 vị minh chủ cuối cùng cũng thở nhẹ một hơi, mấy người này trong Nam Xuyên giới ngoại trừ thập đại cao thủ ra thì đã là những người có điều kiện tốt nhất, nếu như có thể đồng tâm hiệp lực. Cho dù không thể làm đại hạ tổn thất nặng đề nhưng chí ít cũng mang đến cho đại hạ những phiền toái không nhỏ. Lâm khiếu đường vừa ra khỏi định thiên các liền bay ra ngoài hơn 500 dặm, chọn một chỗ địa hình vách núi gồ ghề rồi phóng ra hai tử kim thương trực tiếp đâm vào vách núi, kéo ra một khối đá lớn dài 3 trượng để đào một huyệt động, vẫn đào sâu vào hơn 10 trượng mới dừng lại. Nơi này không được coi là an toàn nhưng trong khoảng thời gian ngắn tất nhiên sẽ không dễ bị người khác phát hiện ra. Lâm khiếu đừng bố trí nhiều loại kết trận trong huyệt động, có ngụy trang, cảnh báo, phòng ngự phong Ấn các loại, như vậy mặc dù không đủ để an toàn vạn toàn nhưng trong vòng mấy ngày không có điều gì phải lo lắng, vừa vào trong huyệt động. lâm khiếu đừng lập tức đem tham thì thú chứa trong đai lưng chữ vật chứa phóng ra ngoài toàn bộ từ lúc trong định thiên các lâm khiếu đừng liền cảm giác được đám tham thì thú đã ngủ say nhiều ngày trong chứng mơ hồ dục động lâm khiếu đừng mỗi ngày đều phóng ra rất nhiều nguyên lực cung cấp cho đám trứng tham thì thú này hấp thụ theo đó chậm rãi dưỡng dục chúng đã có kinh nghiệm mấy lần lâm khiếu đừng biết đám trứng tham thì thú này không cần thời gian dài là có thể nở ra Kỳ thực tham thị thú chỉ có lần đầu tiên ấp trứng mới đích xác đúng theo nghĩa của nó, còn về sau này cũng chỉ là một loại thủ đoạn. Khi đẻ trứng thì bản thân tham thị thú nó cũng sẽ hóa thành máu huyết dung nhập vào trong trứng. Nhìn tuy là có động tĩnh là nhưng cũng không biết đến khi nào mới có thể phá vỏ ra ngoài. Trong lòng lâm khiếu đường cũng thấp thỏm, chuyến này đi đại hạ nhất định hung hiểm vô cùng. Nếu như không có đám tham thị thú thì sự an toàn sẽ giảm đi rất nhiều. thời gian 9 ngày lâm khiếu đừng không biết có thể hoàn thành hai nhiệm vụ khó khăn nhưng mặc kệ làm sao vẫn phải thử một lần tham thì thú rốt cuộc lúc nào phá trứng ra đây không phải là lâm khiếu đừng không có khả năng khống chế lập tức không keo kiệt lấy hai viên linh vương đan dùng nguyên lực hóa thành nguyên phấn phân tán đều trên mặt vỏ trứng lâm khiếu đừng có thể làm cũng chỉ có như vậy mà thôi còn lại chỉ đành nhìn theo tạo hóa Sau đó Lâm Khiếu Đừng lấy ra 6 khối tử kim thạch và 4 thanh tử kim trường thương. Lúc trước tiến vào tù ma cốc, đánh chết Lâm Khiếu Đừng cũng không tin có người có thể trong thời gian 9 ngày tinh luyện được bí huyền kim, rồi chế tạo thành pháp khí. Nhưng khi thấy qua uy lực nguyên hòa, lại thêm dung hồn yêu hỏa nên Lâm Khiếu Đừng đối với việc bản thân luyện chế pháp bảo đan được cũng tự tin hơn rất nhiều. Lâm Khiếu Đừng đứng thẳng huyền phù giữa không trung Công pháp đấu luyện cấp tốc vận chuyển. Hai chân linh khác biệt nhỏ như hai đứa bé. Từ thiên linh cái lâm khiếu đường bay ra. Trên ngực chân linh có một viên cầu sáng chính là tâm dương nhảy lên không. Đây chính là một trái tim đặc thù do thực dương biến thành. Đây cũng là do hợp thể với linh nguyên trong cơ thể lâm khiếu đường mà thành. So với một chân linh bình thường thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cho dù phân hóa ra chân linh. Trong người lâm khiếu đừng vẫn như cũ còn một linh nguyên, linh nguyên hình dạng như anh hài, trẻ mới sinh, toàn thân trong suốt cực kỳ đáng yêu. Đây chính là linh nguyên huyễn hóa thành khi lâm khiếu đừng có được dung hồn yêu hòa. Lúc dung hợp bổn nguyên chi tâm của nguyên hòa và một bộ phận nguyên thức của chính mình tạo thành, bởi dung hồn yêu hòa có tính chất đặc thù nên tại lúc luyện được ấu anh cũng không có nhiều chuyện xảy ra. Bởi vậy lâm khiếu đừng cho dù phân ra tâm dương chân linh, tâm trí bản thân vẫn có thể tồn tại. Bản thể và linh thể song song phát lực, trung ương huyệt động nhất thời xuất hiện một hư ảnh lô đỉnh thật lớn, sáu khối tử kim thạch trên mặt đất lập tức bị hút vào trong, lô đỉnh hư nguyễn hừng hực hỏa diễm màu lam trói mắt vô cùng, sáu khối tử kim thạch dưới sự nung nấu dung hồn yêu hòa chậm rãi hòa tan. Từng bộ phận tạp chất được Lâm Khiếu Đừng khống chế xuống chậm rãi chảy ra ngoài lô đỉnh hư huyễn. Tiếp theo, bốn thanh tử kim thương cũng được đưa vào trong lô đỉnh. Lúc này hai mắt Lâm Khiếu Đừng hơi hiện một tia nghi hoặc. Luyện hóa bốn thanh tử kim thương so với nguyên quáng khó khăn hơn không ít. Trong lúc nhất thời ngay cả dung hồn yêu hỏa cũng thể nhanh chóng hòa tan. Thời gian cứ vội vã trôi qua, Lâm Khiếu Đừng đã tiến nhập cảnh giới vong ngạ từ lâu. Đối với ngoại giới hoàn toàn không nghe không biết, chỉ là toàn tâm toàn ý luyện hóa bí huyền kim. Để luyện chế ra được tử kim thương có uy lực tăng lên một cấp, lâm khiếu đừng còn phải thêm vào đủ lượng dung tinh cần thiết. Tại sao huyệt hóa long giao lâm khiếu đừng tổng cộng thu được hơn 20 cân dung tinh, trao đổi với lục dương chân nhân khoảng 3 cân nên trên người còn lại khoảng 17 cân. Bình thường, một kiện pháp khí khoảng 30 chân có thể thêm vào khoảng một cân dung tinh là được hơn nửa cũng có thể ít hơn tương đối nhiều. Thiếu nhiều thì uy lực cũng sẽ bị giảm đi, nhưng tuyệt đối so với không có lợi hại hơn, còn nếu thêm nhiều hơn tiêu chuẩn chỉ là lãng phí vô ích. Bí huyền kim so với lần trước lâm khiếu đường luyện chế tử kim thương dài chừng hơn trưởng nhưng thể tích lại không tính là nhỏ. Tài liệu thông thông thường thể tích thân thương như vậy cũng phải đến 80 cân nhưng trọng lượng từ kim thương lại chỉ có 10 cân mà thôi. Do đó có thể thấy được số lượng dung tinh hiện lâm khiếu đường có rất thoải mái, cho dù tái luyện chế lần nữa cũng dư già Lần luyện chế này, lâm khiếu đường khống chế độ dài từ kim thương còn tầm 7 xích, một vài bộ phận trung gian cũng được rút gọn không ít, ban đầu từ một tấc dưới rút lại còn một tấc. Tất cả số bí huyền kim mới thu được cũng được dựa theo cách như vậy để luyện chế tử kim thương, vì vậy có thể luyện chế nhiều hơn một vài thanh tử kim thương mới. Lâm khiếu đừng cẩn thận suy nghĩ lại, cảm giác thể tích tử kim thương chính mình luyện chế trước kia thực sự quá lớn. Bí huyền kim vốn là vật hiếm thấy trên thế gian, pháp khí quá lớn rõ ràng là lãng phí, căn bản là tự tìm thêm phiền toái. lần này thu nhỏ thể tích mà uy lực không hề giảm đi, ngược lại còn có thể tăng thêm vài phần. lâm khiếu đường đã tính toán qua, lần luyện chế này thu nhỏ thân thương lại, lại thêm vào dung tinh như vậy mới chính là tốt nhất. bất quá quá trình luyện chế thực sự khó khăn khác xa so với tưởng tượng của lâm khiếu đường. cũng không biết trải qua bao lâu, khi thanh tử kim thương thứ ba được hòa tan thì đám tham thị thú cũng phá trứng ra ngoài. Ngân giáp màu lam trên người tham thị thú trước đó đã biến mất, thay vào đó chính là màu bạc bao trùm toàn bộ, thỉnh thoảng có vài điểm trắng lốm đốm. Lúc này trong lòng lâm khiếu đừng thêm vài phần tiêu ý, đối với việc luyện chế tử kim thương gặp chút khó khăn tự nhiên vì hào hứng nên không thèm để ý đến. Thời gian trôi qua như nước chảy, tuyệt đối không chờ đợi ai. Thời gian 9 ngày rất nhanh đã qua. toàn bộ không khí nam xuyên giới như tràn ngập mùi thuốc súng chiến tranh tu luyện giả nam xuyên giới các môn phái chưa bao giờ lại đoàn kết đến như vậy trong các môn phái đều tiến hành canh gác vô cùng nghiêm cẩn cho dù là tu luyện giả tu vi thấp không cần phải tham chiến đều tập trung tại môn phái làm tốt công tác chuẩn bị lúc nào cũng có thể chiến đấu mà những tu luyện giả đã có tu vi trên đại sư giai đều tụ tập tại một mảnh đất hoang cách Vọng Nguyệt Pha gần trăm dặm, tuy là tại vị trí cách hơn trăm dặm nhưng lại là một phòng tuyến vô cùng kiên cố, mấy trăm gã tu luyện giả hầu như hoàn toàn phong tỏa tất cả các tuyến đường đại hạ có thể tiến nhập địa vực Nam Xuyên giới. Hiên Viên Tông là môn phái có vị trí độc lập đặc thù, Ngoại trừ phái gia đại nguyên lão là Thượng Vân Chân Nhân và mấy nguyên lão đến vọng Nguyệt Pha nghênh Chiến. Còn hai vị đại nguyên lão khác là U Minh Lão Tổ và Hòa Dương Vương ở lại chấn thủ môn phái. Có thể nói toàn bộ toàn bộ yên viên tông đều nằm trên khu vực mệnh môn tiền phương của Nam Xuyên Giới. Nếu một ngày thất thủ, tự nhiên rất khó có thể lên kế hoạch phòng thủ hậu phương toàn diện. Giờ khắc này, biên cảnh Tây Bắc Nam Xuyên Giới... cách bên biên cảnh tây nam đại hà quốc không đến hai mươi dặm hai vị minh chủ là thái âm thiên quân và băng hoàng đã chờ tại nơi đây được một ngày